các bạn đang nghe tại đọc truyện audio chấm net bà. bà báo im bặt ông thầy nhấp một ngụm nước rồi tiếp để mọi việc diễn ra đến ngày hôm nay tôi chỉ có thể đoán là bà đã làm một việc gì tay trời hệ quả bây giờ đã rõ mười mười bà báo thất kinh nhưng nhưng mà không không lẽ không có cách nào à thầy ông thầy gật đầu bà bóng nghĩ đến cháu nội rồi cũng sẽ chết theo con đên kia thì không cầm lòng được bà vỡ hòa trong nước mắt rời khỏi ghế quỳ sụp xuống trước mặt ông thầy mà nghẹn ngào thầy ơi tôi cắn rộng cắn cỏ tôi lạy thầy chắc chắn là thầy mới có cách cứu cháu nó tôi tôi sai tôi sai gì cũng được chỉ cần thầy cứu được cháu tôi tôi nguyện làm trâu làm ngựa cho thầy tôi đánh đổi tất cả thầy ơi Mặc cho ông thầy đang giải thích rằng là vạn sự từ trong cõi u minh đã có an bài, bây giờ chỉ có thần Phật Hiền Linh mới có thể thay đổi được cái định mệnh cay đắng. Bà báo nhất định không tin, bà cứ quỳ sụp đó trong nước mắt mà cầu xin. Cực chẳng đã, ông thầy phải lên tiếng. "Thôi được rồi. Nếu như bà muốn thử, tôi chiều theo ý bà. Tôi chỉ mong bà nhớ một điều là đức năng thắng số." Chỉ có thành tâm sám hối Thì may ra Bà còn một cơ hội nhỏ nhỏ Để thay đổi định mệnh Cuối cùng bà báo thuyết phục được Ông thầy có tiếng này Đi làm lễ di cung hoán số Chiếu sao đổi mạch Tất tần tật tiền lễ, tiền chuẩn bị Tiền công, gói gọn độ 200 triệu Phải chăng là ông thầy này Thực sự cao tay Hay là bà báu đang dần dần hồi tâm chuyển ý Ăn năn sám hối Vì những việc sai trái Mà mình đã gây ra với con dâu Buổi lễ vừa xong Tờ giấy đỏ vẽ hình người thế nhân Cháy bùng lên Thì thằng bé tự nhiên đứng dậy Ra khỏi phòng ngủ Ở trên tầng 2 Đi xuống dưới nhà mà nói Bà ơi Cho con uống sữa Mừng rỡ Bà báu chạy tới ôm chầm lấy cháu nội Hai mắt tuôn rơi Dòng lệ hạnh phúc có lẽ bà quá vui mừng với phép nhiệm màu mà không hề nghĩ đến những sự lạ về việc tại sao lần đầu gặp ông thầy này thằng bé lên mồm xin ông cho về với mẹ mình sao bây giờ chỉ dăm ba câu khấn vái đã có thể linh ứng ngay được dắt theo thằng bé ra cửa để tiễn biệt ông thầy bà bấu hạ giọng thì thào vào tai thầy thầy ơi cháu con đã khỏe con thực sự là không biết phải cảm ơn thầy ra sao nhưng bà lỡ may Cái con vòng điền kia nó quay lại Nó lại đòi mạng cháu con thì Thầy xem có cái bùa phép gì Đang thì thảo Bà báo chợt chết lặng Khi bắt gặp ánh mắt đầy giận dữ của ông thầy sẽ không có cái bùa phép nào Có thể chia cách được tình mẫu tử đâu Sau câu nói đầy hàm ý Với cái giọng lạnh lùng đó Trước khi cái taxi lăn bánh Ông thầy Ấn nút hạ kính xuống Nhìn thẳng vào mặt của bà báu, bằng ánh mắt lạnh lẽo. Bà nên nhớ, dù bà có bỏ ra tiền tệ lễ lạt dầu giọt. Ngay cả khi dù chỉ là một thẻ hương vài chục nghìn chắp tay khấn vái, thì cũng chẳng hơn chẳng kém. Ấy chỉ là để thỏa mãn cái tâm của người tín đạo. Những thứ đó không thứ nào hơn thứ nào lễ ít lễ nhiều cỗ đầy cỗ vơi mâm to mâm nhỏ đôi khi chưa chắc đã phản ánh rõ được bản chất thật của kẻ đang khấn vái quỷ lệ mong xin phép nhiệm mầu đâu <cười> chào bà tôi đi cuối cùng hoàng cũng có mặt ở dưới gần cầu nơi mà thằng đàn em báo là đã tìm được manh mối của hiền vừa nhìn thấy nó hoàng hớt hải lao tới đâu mày mày tìm ra cái gì rồi thằng đàn em trấn tĩnh anh anh hoàng anh anh phải thật bình tĩnh em em nghĩ là có khi là trùng hợp thôi chứ chứ cũng chưa có gì là chắc chắn cả anh anh bình tĩnh được không rồi nó từ từ đưa con gấu bông hoàng vừa nhìn thấy con gấu bông thì cảm xúc dâng trào Đón nên con gấu ôm vào trong lòng, không còn nghi ngờ gì nữa, hiền đã rời bỏ thế giới này thật. Nghe hot nhất tại đọc